Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 12 của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi đã tổn ra video mới. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của game Song Kiếm. lúc này npc quỷ vương nhìn thấy một người chính khí sáng ngời đồng thời với đạo hạnh nhiều năm của mình mà quỷ vương vẫn không thể nhìn thấu được người này tên tuổi ra sao lại thêm nữa là không giống như người chơi trong game song kiếm cho lắm cho nên quỷ vương trong lòng có chút hoang mang nó nói thứ cho tiểu quỷ mắt vụng xin hỏi các hạ là thánh nhân phương nào ờ nhạc phi Đồng hoa rất trang nghiêm thốt ra tên của mình Tuy đạo hạnh của mình còn kém xa so với hỏa quỷ vương Nhưng dù sao mình cũng có tiên khí tiên thể Lại càng hơn nữa là mình lại có chữ long ở trong lòng bàn tay Dòng vốn là hoàng gia trong vương giả Long độn giáp thì có thể trừ tà tránh hung Ở giữa địa ngục thì vẫn có thể hiên ngang không ngã Chỉ số thông minh của hỏa quỷ vương cũng không được tốt cho lắm Nhất thời bị cái tên nhạc phi này Khiến cho ngây ngẩn một hồi Đường hoa thấy vậy liền biết Lúc này mình đã hơi nổ quá Liền ho khan phất tay áo ờ, ừ, ừ, ừ. À, Thằng tần cối Nó đang ở trong địa ngục nào vậy ờ, Cái này Bẩm nhạc ra Nó đang ở chỗ Diêm Vương Vậy thôi Đường hoa suy ngẫm một lúc rồi nói Hôm nay thấy người cũng chưa phải là phường đại ác Ta tạm thời tha cho người đâu Ờ, xin xin tạ ơn, xin tạ ơn nhạc gia, uh, xin tạ ơn nhạc gia. Quỷ vương gãi gãi đầu. Xin mời. Ấy, ta có thể đi được rồi. Thế là là mình lừa được nó. Vừa ra khỏi trận độn giáp là chữ lòng hết hiệu lực, lúc đó e rằng mình sẽ chết như con tôm ở trong tay của quỷ vương. Được rồi, mời ngài Vẫn là ngài nên đi trước thôi Ta cứ để tùy tiện Hỏa quỷ vương gãi đầu Lại càng cảm thấy không đúng Chuyện như vậy cũng thật là hoang đường Thế nhưng y nhìn trái nhìn phải xong Vẫn không nhìn ra sơ hở nào Do dự một hồi liền nói Vậy nhạc ra, xin cáo từ Được, cáo từ Đừng hoa lau mồ hôi lạnh Vậy cũng được Mình chẳng qua là định chữa Cho ngựa chết thành ngựa sống Không ngờ Ngựa chết sống lại thật Sau này mình phải đến phiếu nhạc Miếu nhạc phi Thắp mấy nén nhang tạ lỗi với ông mới được Hỏa quỷ vương nghi hoặc gật đầu với đường hoa Sau đó trong nháy mắt định đi Thì sắc mặt đại biến Rất phẫn nộ dùng ngón tay chỉ vào đường hoa Ở bên này Đường hoa mồ hôi đổ như thác nước Hắn cảm thấy mình không còn uy vụ nữa Bèn lờ mở lòng bàn tay nhìn ra Chữ long vốn dĩ màu kim Bây giờ đã chuyển thành màu xám bạc lại nghi hoặc nhìn quanh mới biết được nguyên nhân ngọn nến đã tắt vì sao ngọn nến đã tắt bởi vì đơn giản nó đã cháy hết lửa tắt thì trận tàn trận tàn thì chữ long mất hòa quỷ vương chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu thân phận của mình tên tuổi và môn phái của đường hoa bảy quỷ lao vào lôi hòa như con thiêu thân đường hoa mở ra lượng thiên xích ở trong lôi hòa thật đúng là thần khóc quỷ gào thân là lãnh đạo của đội hình Quỷ vương rất căm tức, mình là một đại bốt cấp cao vậy mà, mà bị một nhân loại nhỏ bé. Lừa một hồi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì thật là mất mặt quỷ. Về sau làm sao còn có thể lăn lộn được. Nhất định mình phải tự tay làm thịt thằng ôn con này. Thế nhưng bây giờ phải dùng thủ đoạn gì đây? Hỏa quỷ vương do dự một hồi lâu, vẫn sợ là địa ngục không có tác dụng với thằng này như hồi nãy. Nếu như vậy, thật là mất mặt trước mặt đàn em. Vì vậy, hắn mò ở trong tối. Mắt sáng lên Thử bảo bối này vậy Một tiếng sét vang lên bầy quỷ tứ tán chạy to trốn như tận thế Một hạt trâu màu đen Bay lên giữa không trung Hóa thành lôi thần Cầm cự trùy Nhìn chằm chằm vào đường hoa Cùng lúc đó Đường hoa và lôi thần Cùng bắn tia chớp về phía đối phương Chỉ trong một chớp mắt Đường hoa giật nảy cả người Thuộc tính lôi của mình cao như vậy Mà chỉ có thể đánh bay được Một chút xíu máu của lôi thần còn mình thì bị mất đến nửa cột máu trong chớp mắt thấy luồng lôi điện thứ hai chuẩn bị đánh tới đường hoa vọt tường tục ngữ có câu nói chó bị dồn quá thì sẽ cắn người người bị cắn quá sẽ trèo tường hòa cửu vương há hốc mồm nhìn sự tình không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy tên kia nhỏ bé lấy ra một mảnh trúc vung lên Lôi thần uy mãnh liệt bị hóa thành một tia sáng thu vào trong mảnh trúc Lại nhìn lại hạt châu thì thấy Nó như là bị rút đi sinh khí, ảm đạm, rơi vào trong tay Thứ này gọi là lôi linh châu Nó giống như là hỏa linh châu ở trong cơ thể của hỏa quỷ vương Bảy viên linh châu ẩn chứa lực lượng của thiên địa Mỗi một viên linh châu không những có rất nhiều tác dụng Mà bản thân còn mang theo năng lực triệu hoán, thiên thần Thuộc tính lôi của hỏa quỷ vương rất thấp Cho nên lôi thần được triệu hoán ra cũng không cao Nhưng cấp bậc không cao thì không cao Người ta cũng là thần Bị hút một cái mất tâm Thì là nguyên cớ gì Nói thật ra bản thân đường hoa cũng sững sờ một hồi lâu Hắn vội vàng mở ra bảng thông tin Hóa ra tên lôi thần được triệu hoán kia chỉ có cấp 30 Bị thu phục cũng là dễ hiểu Sau đó lại nhìn những số liệu kia Đường hoa vui sướng lệ rơi đầy mặt Ây về sau anh đây Cũng có hộ thần rồi Trước kia những con hộ thần đều chỉ là hàng xài một lần, quăng ra thì cũng chỉ có thể chặn một đòn của phi kiếm người ta, nhưng lần này thì khác. Đường hoa kích động muốn hét lên, ông đấy cuối cùng cũng có một tên hộ thần, có thể ngăn cản được hai phát phi kiếm. Pháp lực của đường hoa kém hơn hỏa quỷ vương rất nhiều, cho nên lôi thần mà hai người triệu hoán ra không phải cùng một đẳng cấp. Nhưng dù sao lôi thần cũng là lôi thần, phải mạnh hơn lôi điểu, lôi ưng và lôi nhân. Đường hoa quát lên một tiếng. Hộ giá! Liền ném tên lôi thần mà một giây trước, mình còn đang quý trọng, ném thẳng vào hỏa quỷ vương, còn mình thì cất bước bỏ chạy. Đồ vật là phải đem ra xài, tuyệt đối không nên quý trọng mà không xài đến. Trên đời này phần lớn thứ gọi là tồn tại, bởi vì nó đều có giá trị của nó. Bị ăn một đòn tấn công nhưng chưa chết, lôi thần bị bắt trở về trong thiên thư để an dưỡng. Còn đường hoa thì cắm đầu cắm cổ chạy về hướng chủ thành. Mắt thấy bảy quỷ truy đuổi gấp gáp. Hắn liền quay người tặng cho một màn lôi hỏa. Còn hỏa quỷ vương đuổi đến gần thì cứ ném ra lôi thần. Mình nhân thời cơ đó ba chân bốn cẳng co giò chạy tiếp. Tuy tốc độ của hỏa quỷ vương có nhanh. Nhưng đường hoa cũng đâu có chậm. Hắn nhờ vào hàng loạt công cụ gia tốc. Tuy không chạy nhanh bằng hỏa quỷ vương. Nhưng lại nhờ có lôi thần tản đường. Hòa quỷ vương cũng không có đuổi kịp Khi đã tới bên cạnh chủ thành Hòa quỷ vương không dám đuổi tiếp nữa Theo quy củ Thì một khi mình lấy được lôi linh châu Thứ nhất mình phải trở về ngoại ô phía bắc Để chờ bọn người chơi tới cướp Chứ không được phép bước một bước vào chủ thành Vậy mà cũng không chết Đường hoa bội phục bản thân hắn vút ngực Nhìn lại ở trong chủ thành không những Không còn người chơi Mà đến quái vật cũng không có Sứ giả thổ diệu Đã dẫn người lui vào nơi đóng quân Ở ngoài ô phía Tây Trong ba ngày tiếp theo Mình và hỏa quỷ vương Sẽ chịu sự luân phiên tấn công của bọn người chơi Cũng không còn cách nào khác Đây chính là số mệnh của NPC Tôn chỉ tồn tại của NPC Chính là phục vụ người chơi Mặc dù cũng có thời điểm Họ ăn thịt người chơi, uống máu người chơi đâu Còn phần bốt Ở hai hướng Đông và Nam Họ muốn lui lại cũng không được Lại thêm nữa là không có nơi đóng quân Không gặp được cứu viện Một cách hiệu quả Cho nên bọn họ bắt đầu bị hai bang hội ở đây Bao vây phản công Cho dù là bốt có mãnh liệt bao nhiêu Thì sớm muộn gì cũng bị những người chơi kia Mai mòn Này Sắp Pha lang ăn nhà phía tây Lại ăn cả nhà phía đông Trong một đêm đã cướp bớt hai con đại bốt rồi Bang Song sư đã hạ lệnh truy sát Còn bang nhất kiếm Thì vẫn đang ở trong vòng thảo luận việc này Đường Hoa đọc tờ báo Mà thật là nực cười Bội phục tên tiểu tử sát phá lang Sau khi bị ngã một lần Chẳng những rất nhanh đứng dậy Mà càng lúc càng trở nên lợi hại Thân là bang chúng tinh anh của bang hội nhất kiếm Nếu như cướp bốt của song sư Thì cũng được Đằng này còn cướp luôn bốt của lão đại nhà mình Có vẻ không có tốt đẹp gì Có điều nếu như chỉ có bấy nhiêu thôi Thì còn chưa được là, gọi là lợi hại càng lợi hại đó chính là hắn đã nhân kiếm hợp nhất, chảm luôn cả anh đại lẫn bốt trong lúc cướp bốt. Chương 76: Nhiệm vụ công đức. Phần tiếp theo của tờ báo chính là thông báo của thái thú rằng là con trai của ông ta đã bị người ta giết chết, bảo bối cũng bị cướp đi, có khả năng thủ phạm chính là sứ giả thổ rượu bốt ở ngoài ô phía tây, cũng có khả năng là hòa quỷ vương ở ngoài ô phía bắc, hy vọng những người chơi Sẽ tiêu diệt bọn chúng Trả thù cho ông Đường hoa bĩu môi Không có đâu Đéo Lại tiếp tục đọc Phóng viên Nói là song kiếm Đã nhờ vào giấy phép của phóng viên Tiến vào ngoài ô phía tây và phía bắc Sau đó là để phỏng vấn Ngoài ô phía tây đã bị thực sứ giả thổ diệu Bày ra trận trận cơ quan Mỗi một bước đi phải đến 3-4 cái bẫy Ngoài ra còn có các loại người máy Khôi lỗi Phủ đầy trời Quân đoàn người máy còn không ngừng tiếp tục sinh sản thêm. Ở ngoài ô phía Bắc thì không còn thấy ánh mặt trời. Nơi đây đã bị quỷ vương bày ra 18 trận địa ngục. Trong đó còn dung hợp thêm các loại pháp thuật khiến cho người ta bị mê đường lạc lối. Trong khi phỏng vấn thì hỏa quỷ vương đã tỏ ý. Ngoài ô phía Bắc đã chính thức đổi tên là quỷ trấn Địa bàn của quỷ thì do quỷ làm chủ. Cho dù có bao nhiêu người tới thì hắn sẽ không khách sáo mà ăn thịt. Cuối cùng hỏa Quỷ Vương còn nói thêm Về ý kiến của mình Với nhân phẩm của Đông Phương Gia Tử Rằng hắn đại biểu cho lệ quỷ oan hồn Và âm binh Ân cần hỏi thăm Gia Tử Đồng thời còn tiến hành khiêu khích Với Gia Tử Tôn Minh lúc này cười cười Ây à, ngươi đã làm chi vậy? Này, ngươi đã cướp vợ của Quỷ Vương phải không? Ây à, sao khẩu vị của ngươi mặn vậy? Ngươi đó Ngươi đừng có nói lên thiệt nữa Đường hoa bĩu môi, ta làm gì, ta không nói cho người biết. Ấy là nói đi mà Hoa ca. Ca <cười> ca bây giờ là nhân vật đặc trưng của báo đó. không lẽ Hoa ca chê tiền à? Yên tâm cứ kể chuyện đi, báo được lên bài là ta có tiền lúc đó, <cười> ta sẽ chia cho. Vậy cũng được. Nhớ là chia đều đó. Ai, ta đây gọi dạo này nợ ngập đến đầu rồi. Chỉ một tiếng sau, Tờ báo vô biên lại có một bản mới, nội dung kể về gia tử đã thể hiện chính khí ở trước mặt quỷ vương như thế nào, có thể nói giống như là nhạc phi tái thế, làm cho quỷ vương không dám nhìn thẳng. Cuối cùng đường hoa lên án, hành động của quỷ vương thuận tay, cướp đi lôi thần đang giúp quỷ vương làm ác. Có điều hòa quỷ vương là kẻ không có lương tâm, không những nhận sự giáo dục của gia tử đường hoa, mà còn ôm hận trong lòng muốn trả thù. Cho nên mới có một màn như thế. Này, nghe nói nhất kiếm và song sư, cùng nhắm tới sứ giả thổ diệu, đang bàn bạc bà hợp tác nhau. Đấy là bọn họ khôn đấy, chứ địa ngục của hỏa quỷ vương là mạnh lắm. Đường hoa than thở, ai dám nói bản thân mình chính trực trong sạch. Chỉ cần ngươi đã từng làm việc xấu, có ý nghĩ xấu, thì ngươi không thể nào vượt qua được 18 tầng địa ngục này đâu. ấy vậy, hai ngày tiếp theo ngươi còn định làm gì? Ta muốn đi kiếm một chút điểm công đức. Điểm công đức của đường Hoa đã âm đến 8.000 Trong lòng hắn rất lo âu Nhìn trường hợp của Huy Hoàng là biết Người ta không phải tính toán bằng con số Nếu như mình đoán không sai Thì 99, một 81, 8.100 điểm âm đức bị âm Chắc chắn sẽ dẫn động đến đợt ma kiếp thứ hai. Nghe Chu Yểm nói về sự đáng sợ của ma kiếp thứ hai, Thì xem ra lúc đó mình không thể hy vọng vượt qua được Làm sao để kiếm bù lại điểm công đức đã mất Đường Hoa cũng không biết Mục đích duy nhất khi kiếm công đức Đó chính là Ngày mai có thể không giết người Thì tốt nhất là đừng có giết Bây giờ đã không còn giống như trước Lôi trâu đã không còn như ngày xưa Điểm công đức chỉ có thể nói là một chữ nhiều Chẳng hạn như nhiệm vụ công đức 100 điểm Thì có Là đi tới quỷ trấn Giải cứu một tên tiểu đồng Đánh chết sứ giả thổ diệu Để báo thù cho npc Đi đến ngoài ô phía Bắc Để nhặt một đôi bông tai thất lạc của con dâu nhà ai đó. Loại 80 điểm thì có. Sửa lại oán sai tù oan trộn oan hồn. Trong ngòi lý rán quan hệ giữa hỏa quỷ vương và sứ giả thổ diệu. Cuối cùng đường hoa nghiến răng. Bóc lấy ba tờ báo cáo công đức 20 điểm. Nhiệm vụ đầu tiên là mang một người chồng của một bà nào đó. Đang uống rượu ôm gái ở lầu xanh về. Ở trong ghi chú có ghi rõ. Nếu như chết thì không tính. Đối với loại nhiệm vụ này, Đường Hoa rất có tâm đắc. Hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý của việc làm nhiệm vụ từ khi còn rửa rau ở Thục Sơn. Đầu tiên là hắn đi mua một cái bao tải, sau đó hắn đi tìm mục tiêu. Tìm được thì gõ cho nó một cái ngất xỉu nhét vào trong bao tải. Sau đó là đem giao bao tải cho người tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai là anh A thầm mến cô B đã lâu, nhưng con gái nhà người ta chưa dám mở miệng. Đường Hoa hỏi thăm ý tứ của người ta. Sau đó ra ngoài đi loanh quanh Rồi về báo cáo Đại khái là người ta cũng có tình ý với ngươi Ngày mai trong lúc chặng vạn Thì cùng nhau ra bờ sông Cùng ngắm mặt trời lặn rồi hố hí Nhiệm vụ thứ ba là giúp một người vợ Tìm ông chồng của mình trong sới bạc Tiện tay lấy lại bảo vật gia truyền Là một miếng ngọc bội Đường hoa cầm theo cái bao tải Cây và cây gậy quen thuộc Sắn tay áo Sấn sổ đi vào trong sới bạc Cái gì? Người thù bạc mất ngọc bội sao? Có lầm không vậy. Khiến cho ý định mang cả người lẫn ngọc bội của mình về đã hỏng. Phải biết nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trừ điểm công đức gấp đôi. Đường hoa nghiến răng nghiến lợi. Hỏi nhà cái. Anh bạn. Này. Cái miếng ngọc bội bán bao nhiêu đây? Nhà cái lắc đầu. Ta không bán. Không bán sao? Đường hoa nóng lên đập một tờ ngân phiếu. Mời Kim Nguyên bảo. Không bán quy củ của sòng bạc là sòng bạc không có mua bán vị tiểu ca nếu như có hứng thú thì có thể đánh cược với ta vài ván trong vòng người ván mà thắng năm ta trả ngọc bội nếu như có thể liên tiếp thắng mười ván thì còn có được lễ vật mẹ nói chứ lại còn dụ mình chơi được ta thổi còi gọi người đồng hoa lập tức gửi hai cái tin cho tinh tinh và thư sinh thư sinh nói này có được không ta chỉ biết là tung đồng xu để xem bói chứ ta không biết tung đồng xu để đánh bạc đâu tinh tinh cũng nói ta cũng chưa từng chơi cái loại này ầy ta cũng đã chơi bao giờ đâu đường hoa xoa tay nhưng mà thử đi các người cùng giúp ta đánh sới bạc này đoạn ngẩng lên vậy cược thế nào ba cục xúc xắc lớn hay nhỏ tài hay xỉu một ván mười kim nguyên bảo được rồi chơi mẹ đi nhà cái cười cười sau đó lắc cái bát ngẩng lên ấy tài hay xỉu một đến chín là xỉu mười đến mười tám là tài đường hoa ngước nhìn sang thư sinh thư sinh cầm giấy lụa với tiền đồng sau đó bắt đầu tính toán tính đến nỗi đầu đổ mồ hôi năm phút sau thì kết luận dựa theo định luật toán học của ta thì Ba con xúc sắc cộng lại ít nhất phải là ba điểm Phần lớn điểm lớn Phải nhiều hơn điểm nhỏ Khả năng Ai... Là tài đúng Tính ra vậy được sao Không phải Thư sinh nói ở trong kênh đội ngũ riêng Tên nhà gái này rất mạnh đấy Hệ thống nói là pháp lực của ta chưa đủ để thắng Tinh tinh Thế còn cô thì sao Ta cũng vậy, pháp lực chưa đủ Mẹ nói chứ Đường hoa thở dài Sau đó đập một tờ ngân phiếu Mười kim nguyên bảo xuống Nào tài Được ta khôi Một ba sáu Chín điểm xỉu <cười> Vậy là mất mười kim nguyên bảo Cứ thế tiếp tục chơi Ây ta khôi Một ba ba bảy điểm xỉu Cảm ơn khách quan Đường hoa còn chưa nói xong Thì thư sinh đã đứng lên Đầu toát mồ hôi Già tử ở, ở, ở trong bàn có chút việc Người cứ chơi đi Nếu như không đủ tiền thì cứ bảo ta, ta cho người mang qua, ta đi về đây. Tinh Tinh cũng lập tức đứng lên, ta cũng vậy, ta có hẹn đi dạo phố. Suốt 10 ván, toàn bộ là xỉu, mà cả 10 ván đường hoa khôi thì toàn bộ là tài. Anh bạn, người không có chơi gian nữa chứ. Nhà cái lắc đầu, à, trên chiếu bạc ba thước có thần linh đó. Cuối cùng đánh mãi thì đường hoa cũng thắng được hai lần. Tuy nhiên, mười ván thì đường hoa là ba thắng bảy thua. Cho đến lúc này hắn đã hiểu ra tên nhà cái này cũng chưa phải là đổ thánh. Chỉ có thể lắp ra con số mà tên nhà cái muốn. Chứ không thể nào thay đổi con số lúc mở bát. Nhưng bù lại, lại rất hiểu tâm lý của người ta. Lợi dụng điều đó mà quyết định điểm số tiếp theo là bao nhiêu. Trường 77 hàn hợp nhất mời ván chơi lượt thứ tư đường hoa khởi đầu tốt đẹp trực tiếp ăn lên tiếp ba tài nhà cái đặt cái chén xuống bàn đường hoa mỉm cười nhìn nhà cái nhà cái mặt không biểu tình nhìn đường hoa chờ đường hoa đặt cược này người đang đánh bạc sao ở ngoài cửa mặc tinh đi vào có vẻ nhưng đã có ý định bắt đường hoa đi bằng bạo lực đừng làm rộn để tôi chơi đường hoa vội vàng lập tổ đội với mặc tinh rồi nói chuyện ở trong kênh tổ đội kể rõ sự tình vì sao mình ở đây à thì ra đây là tâm lý chiến sao mặc tinh nghe ra biết là đường hoa vì làm nhiệm vụ cho nên mới vào đây chứ không có ham mê bài bạc liền nói cái này ta được học qua rồi tâm lý của nhà cái và con bạc khác nhau là một tên nhà cái lão luyện thì tố chất tâm lý cực kỳ tốt càng huống chi ngươi lại đang thua nhiều hơn thắng Trong tình trạng tâm lý của nhà cái thì thoải mái, mà ngươi thì đang bực bội, nhà cái sẽ bẫy ngươi đó. Với tình thế trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không đủ tài trong ngươi đâu. Bởi vì ngươi đang bực bội lo lắng, đã tiến vào trạng thái tư duy tính toán. Cứ cho rằng là nhà cái cũng lo lắng như ngươi, cho nên bán này sẽ nói là xỉu. Xỉu. Đường Hoa đập một tờ ngân phiếu xuống. Ê, mở bát 1337 điểm xỉu thấy chưa? bởi vì ta xuất hiện phân tích ra được tâm lý của hắn. bây giờ hắn cũng bắt đầu lo rồi. lúc này hắn sẽ chú trọng một ván phần thắng bại. ít nhất sẽ thắng một ván để đánh bay sự tự tin của ta. mặc tình nói ván trước là đầu thạch, ván này sẽ là vấn lộ, cho nên ván này sẽ là xỉu. được rồi, ta chuẩn bị mở bát đây. hai ba bốn chín điểm xỉu. Cuối cùng, mười ván toàn thắng, đường hoa kinh hãi hô lên ở trong kênh đội ngũ. Này, cô là yêu quái đấy à? Theo như hắn biết được, thì tâm lý học cùng lắm cũng chỉ là phân tích tâm lý. Có lẽ còn chiếm được một chút ở trên bài bạc. Chứ nếu như toàn thắng thì không đúng, rất hòa chương. Mặc tinh cười cười, thật ra ta biết nghe tiếng xúc sắc đó. Ba cái thứ tâm lý học linh tinh gì đó, toàn là xạo lờ đó. Ta sợ hắn dùng âm thanh giả lừa ta mà Ê cô Thôi đi Bài bạc là phạm pháp Nhưng nói dối thì đâu có ai phạt đâu Mặc tình nói Từ nhỏ ta đã luyện nghe tiếng xúc sắc Không những nghe tiếng sóc đĩa Có thể đề cao thính giác của ngươi, Mà còn giúp cho ngươi suy nghĩ cẩn thận hơn Cha ta mới rất lợi hại Ông ấy cột có thể nghe tiếng chân người Ở giữa mưa rông sớm chớp Mà có thể phân tích được một ít tin tức Từ một người nào đó Thông qua tiếng bước chân đó Ê, Mạc Tinh à, sao tự nhiên hôm nay cô lại trở nên thông minh như vậy? Lẽ nào, bấy lâu nay anh cho rằng tôi ngốc sao? Mạc Tinh sầm mặt, đường hoa cẩn thận suy ngẫm lại. Những hành vi của Mạc Tinh từ hồi còn ở thôn Tân Thủ đến giờ. Thực sự thì Mạc Tinh cũng chỉ mắc một chút sai lầm vớ vẩn. Như là chuyện rơi máy bay từ hồi Tân Thủ cũng chỉ có thể chứng minh rằng cô ta là nhanh chí ứng biến, biết lợi dụng quy vật luật của game để tạo ra bi kịch quả thực là không có bất kỳ điều gì nói rằng là mặc tinh ngu ngốc cả chỉ có đôi lúc đầu óc của cô ấy hơi đơn thuần một chút đường hoa chưa có lời giải thích thì mặc tinh đã xông lên này xem phần thưởng đi ầy một cái ngọc bội là sách kỹ năng hai trong một đường hoa mở cái bọc ra chưa đầy năm giây đã sám mặt này anh bạn anh trêu tôi đấy à Phần thưởng chính là cái đó đã cố định rồi ngươi thích thì cứ giữ lấy không thì thôi Phi shop Nhà cái không để ý tới đường hoa Mạc tình hỏi Sao vậy? Có phải là kỹ năng cận bã không? Không Không những là cận bã mà còn rất châu bò đâu Đường hoa nói Sách kỹ năng gọi là càn khôn hợp nhất Kỹ năng thứ nhất là càn khôn nhất độ Có thể dịch chuyển tức thời Ở bất kỳ thời điểm nào Không những không tiêu hao pháp lực Mà còn không hạn chế số lần sử dụng Wow Ánh mắt của Mạc Tinh lập lòe Nhưng đừng vội Mỗi lần dịch chuyển 10 mét Thì tiêu hao 10 kim nguyên bảo 100 mét là 100 kim Vậy thì đi một dặm là 500 kim đó. Mạc Tinh vừa nghe thì toát mồ hôi Ví dụ Kinh thiên động địa quyền của mình Phạm vi bao trùm là một mẫu 2 Là 800 mét Vậy nếu như đường hoa ở trung tâm muốn chạy thoát thì phải tiêu học phí một trăm năm mươi kim đừng tưởng mấy ngày nay đường hoa ra tay hào phóng một trăm năm mươi kim đã là một con số đến mơ cũng không tới của rất nhiều người cái thứ hai còn lợi hại hơn nữa đó càn khôn nhất trịch công kích đơn thể bất luận là ma tôn hay kim tiên chỉ cần có đủ điều kiện thì miễn luôn phòng ngự một hít tất sát mạc tinh còn đang định wow một cái nữa thì lại hỏi liệu có phải là tốn tiền đúng rồi cô tính bây giờ máu của tôi chưa đến ba ngàn đơn vị có nghĩa là ba trăm kim là có thể đập chết tôi bất kể là tôi đang có pháp bảo phòng ngự hay không bất kể tôi mặc loại trang bị gì chỉ cần ba trăm kim nguyên bảo là xong mày nói chứ nó giống như là thuê sát thủ vậy mặc tinh nhìn lại lượng máu của mình tuy đẳng cấp của mình không cao bằng đường hoa nhưng trang bị của phần của đường hoa phần lớn là cộng thêm thuộc tính lôi hỏa Còn mình thì tăng cái mạng. Nếu như thế, mình thì cũng chỉ tốn hơn một chút là mình cũng toi. Mai mốt đến khi lượng máu của mọi người cao lên, lại cộng thêm mặc trang bị, cộng sinh mệnh. Lại còn nguyên anh thăng cấp, thì cứ một cái mạng là độ 1-2 vạn. Đến lúc đó, chẳng phải là quăng đến một đống tiền hay sao? Ai coi như kim tiền là cặn bã mới là bản sắc anh hùng người sao, phải không? Đường Hoa nhìn nhìn nhà cái, <cười> đúng rồi, hắn bĩu môi, anh hùng cái bà mẹ, xin quăng hết cái cặn bã của ngài cho ta đi. Nhà cái tất nhiên là không có cặn bã, cách nói của nhà cái thật đề tiện. Đường Hoa lê lết đi dạo hai vòng cùng với Mạc Tinh, phát hiện ra một vấn đề. Hóa ra dưới sự tấn công mãnh liệt như vậy, hoàn cảnh sinh sống của các npc vẫn tốt. Ngoại trừ những người bị người chơi ngộ thương, còn lũ quái vật không hề tấn công thường dân, cho nên chủ thành của Lôi Châu vẫn cứ phồn vinh. Chúng ta đi đến khu đấu giá xem một chút. Mạc Tinh lúc này đang kể đến khu đấu giá của tán nhân làm cho đường hoa rất thú vị. Những người chơi không vào trong bang hội, nếu như định giá đồ vật thì có thể đi đến những tòa thành lớn để bày sạp hoặc là đến quảng trường của chủ thành để buôn bán. Đừng tưởng các khu đấu giá của tán nhân này, không có gì. Ở đó có rất nhiều đồ đạc thú vị, nhưng quan trọng phải xem là mắt của người có biết nhìn hàng hay không. Trường 78 Thiên Đường Sự kiện lần này lôi châu thu hút rất nhiều người chơi, cho nên ở khu vực đấu giá rất náo nhiệt Ở trung tâm của nó, NPC đấu giá đang ở trong một pháp trận bảo hộ, đánh giá vật phẩm cho mọi người đấu giá. Ở trung tâm của quảng trường được pháp thuật chia thành 20 tầng, nhìn xa giống như là đấu trường của La Mã cổ đại. Đường Hoa và Mạc Tinh khó khăn lắm mới tìm được hai chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi thì người chơi sẽ không có quyền được tham gia đấu giá. Đây là quy định. Có vài người chơi khôn khéo đã sớm nhìn ra được cơ hội làm ăn, thế cho nên là chuyên đi cỏ mồi bán chỗ ngồi để kiếm chắc. Người là Đông Phương Gia Tử. Một cô gái nhìn có vẻ say mê, ánh mắt thâm tình nhìn đường hoa ở cửa ly gần. Để cái này, đường hoa thật sự không chịu nổi biểu tình đó. Nhớ hồi xưa mình còn học tiểu học, mình làm lớp phó. Thì cô em lớp phó học tập cũng đã từng dùng ánh mắt này để nhìn hắn, làm cho hắn nổi cả da gà. Này học là học, không được yêu đương, không được yêu đương vớ vẩn. Này, ký tên giúp ta được không? Cô bé áp chế sự kích động trong lòng Đưa bút lông vào một tập giấy qua Phải nói cô nàng này bộ dáng cũng không tệ Đặc biệt là mặc bộ đồ vải xa Càng tôn lên cảm giác xinh đẹp Chỉ có điều dáng người hơi béo một chút Cộng thêm ánh mắt khát vọng Hòa cùng sự chân thành tha thiết Thì mọi người đàn ông Chắc chắn Cũng không thể nào từ chối được Bất kỳ yêu cầu gì của nàng Được rồi, cảm ơn cáp ơn Nữ sinh hai tay ôm quyền vở trong ngực biểu tình hạnh phúc sau đó nàng khách khí cúi đầu với đường hoa cảm ơn hôm nay ta rất vui nói xong nàng có chút nghẹn ngào chạy đi đây quây bút bút này đường hoa thở dài mặt đỏ sau đó vuốt vuốt tóc sẵn tiện còn lấy một bộ y phục thư sinh nho nhã không có thuộc tính để mặc vào chờ cô em kia kéo thêm người đến Nếu như mà có cái vụ ôm hôn nữa thì tốt quá Đường hoa đang ngơ ngác trong mộng đẹp Bỗng nhiên sững người Trước mắt của hắn xuất hiện cái máy quay số Ở trên có bốn hàng số quay vèo vèo Sau đó Hàng số dừng ở chín Tiếng tiếp theo vẫn là dừng ở chín Con mẹ nó chứ Đây là cái gì vậy Cái gì là cái gì Mặc tay nhìn nhìn cô có thấy cái gì đâu này cô cô không nhìn thấy cái gì à đường hoa sửng sốt lúc này vẫn là những con số chín đang được nảy lên chỉ còn lại hàng đơn vị vẫn đang quay trong lúc đường hoa đang buồn bực thì tiếng vang lên là số bảy đường hoa trông thấy con số bảy chín chín chín màu đỏ hiện lên trên người mình không lẽ mình đã trúng thưởng đấu giá Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, đường hoa đột nhiên thấy, cơ thể của mình từ từ tan ra thành ánh sáng. Cho đến lúc, hắn tỉnh dậy thì nhìn thấy bảng diêm vương điện ở trên đỉnh đầu. Mẹ nói chứ vậy là bố mày chết rồi sao? Này, chúng mày chơi cứ trò gì vậy? Ai, người đó, bị ám sát mà chết chứ còn sao... Phán quan cắn cắn đầu bút. À, bị giam giữ ở âm phủ trong vòng một giờ. Có biết vì sao mà chết không? Đồng Hoa lắc đầu. đâu biết. Thế người là con quỷ hồ đồ. Quyết định giam ở tầng hai địa ngục. Hai giờ. Đồng Hoa trợn mắt. này, Này, thế là thế nào? Sao lại bị chết? Ngay từ đầu đường hoa đã nghi ngờ là do nữ sinh kia nhưng hắn đã xem xét cây bút kia rồi thậm chí còn phá hủy nó mà đâu có thấy chỗ nào khác hắn mở bảng ghi chú ra xem cũng không thấy nhắc nhở bị PK cũng không có dòng thông báo là ở trạng thái chiến đấu với lại mình và Mạc Tinh đang lập PT cơ mà nếu một khi mình bị tấn công thì chắc chắn là cô ấy cũng sẽ chuyển sang trạng thái phản kích có điều xem ra Cô nàng vẫn ngồi ăn bổng ngô xem đấu giá. Đâu có biểu hiện gì. Vậy tại sao lại chết? Điều này khiến cho đường hoan bực bội. Hắn cũng chẳng cho rằng mình có thân bất tử. Nhưng nếu như bị chết một cách bất minh như vậy. Thì thật làm cho người ta uất nghẹt. Lúc mặt tinh nhìn thấy đường hoa được tha về. Thì rất nghi hoặc. Ngươi chết à? lúc đó nàng chỉ thấy một cụm ánh sáng màu trắng lóe lên, sau đó đường hoa tan biến, tổ đội cũng lập tức bị giải tán. à không, không, <cười> ta vừa dùng càn khôn nhất độn đó. đường hoa cũng không muốn nói về một vấn đề mà mình đang mù mịt. hiệu quả thế nào? à hiệu quả, à, hiệu quả là khá tốt, trực tiếp bay lên gặp thượng đế luôn đó, sẵn tiện còn được uống trà. lúc này tờ báo lại đưa đến. Ba đại cao thủ trên bảng đã bị ám sát. Một tổ chức khủng khiếp đã xuất hiện ở trong game song kiếm. Ba đại cao thủ. Này, cho một tờ đi. Đường Hoa cầm tờ báo đọc kỹ. Một tiếng đồng hồ trước. Chủ biên của song kiếm Nhật Báo đã nhận được một bưu kiện. Trong bưu kiện có ba đoạn cắt cảnh được quay lại. Phân biệt là luồng ánh sáng trắng nổi lên. Khi sát phan lang, phong vân nộ và cả đường Hoa đã chết. Đồng thời còn ghi rất rõ tổ chức thiên đường sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Không có bất kỳ lời thuyết minh nào thêm. Và không, cũng không nói về xem họ có tiếp tục ám sát nữa không. Phòng vận nộ cũng chết. Đường Hoa hoảng hốt. Tên này theo như nhận thức của đường Hoa thì đã giống như một con rán. Đánh mãi không chết. Tại sao chỉ đơn giản nói một tiếng chết là chết. Thế nhưng rõ ràng đoạn video quay rất rõ chắc chắn là phong vân nộ chết đường hoa khẳng định là cũng vừa mới chết từ diêm vương điện quay về còn sát pha lang kia đã chết thì cũng không phải là giả lúc này một bang chúng của tam thương bước tới xin chào người có phải là đông Phương gia tử Ở lão đại của chúng ta muốn gặp người thôi mẹ đi ta không rảnh đường hoa mặt không biểu tình cuộn tờ báo lại hắn biết phong vân nộ tìm mình để làm gì chẳng qua lần này bị mất mặt quá cho nên muốn tự mình tính sổ Hắn nói với Mạc Tinh, tôi đi trước đây. Cô ở đây chơi thông thả. Một hồi sau, thi thi ngồi đối diện với đường hoa, biểu tình xấu hổ. Đường hoa đổ cốc trà trước mặt của cô, ấy, rót thêm một cốc nữa. Tiểu nhị, cho một bình trà mới. Gia tử, ngươi đừng tức ta mà. Người này thực sự là ta có biết. Hơn nữa, hơn nữa, ta từng nhận một việc thuê từ nàng, còn từng nhờ nàng hỗ trợ giết người một lần. Mà nghề nghiệp, thì phải có luật của nghề nghiệp chứ Ta không thể nói với người được Thôi vậy Chúng ta không nói về người này nữa Đường Hoa dơ tờ báo ra Vậy tổ chức thiên đường này là cái giống gì Ờ thực ra Bọn họ à, Người đã từng đi xem tân cảnh sát Của Thành Long chưa Giống như là lũ trộm ở trong đó vậy Đều là những người giàu có Thuộc dạng người rảnh rỗi nhàm chán Cho nên họ muốn tìm một vài sự kích thích Ở trong phim thì bọn trộm khiêu chiến cảnh sát để thỏa mãn bản thân. Còn ở đây, thì họ khiêu chiến cao thủ để chứng minh bản thân. Mấy người này đều không có chút tiếng tâm nào cả. Họ chỉ lén thi đua với nhau. Chẳng hạn như lần này, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà giết được Phong Vân Nộ. Một lần thì được 100 điểm, sát pha làng là 80, còn ngươi thì 70. Giết được hai lần thì điểm nhân 3 đó. Rất nhanh Tiểu Nhị bưng trà tới. Đường Hoa đột nhiên chụp tay của Tiểu Nhị. Này tay của ngươi thật trắng mịn người cô gái giọng sửng sốt sao ngươi nhìn ra là bởi vì pháp lực đó đường hoa lên rút ra túi càn khôn một gậy hung hăng đập thẳng lên đầu của con tiểu nhị chương bảy mươi chín mông mông người chơi không phải là npc bị đập cũng không bị choáng đường hoa dùng gậy đập chỉ là muốn thử nghiệm một điểm tiểu nhị thấy thân phận của mình đã bị nhìn thấu bèn vội vàng gọi phi kiếm nhưng tiểu nhị lại đâm sầm vào bên trong lôi bích lưới điện toàn thân bị giật đùng đùng cuối cùng vẫn có thể phá được lôi bích mà vọt đi đường hoa cũng không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng của tiểu nhị thuận tay lại tung ra một cái lôi bích chạy được mười thước sau đó thời gian hết lại phất tay lôi bích tiếp Lúc này tiểu nhị mới hiểu ra Người này tốc độ cao hơn mình Thủ đoạn cũng cao minh hơn Nhưng lại không muốn giết mình Đang định chơi trò mèo vần chuột Không ngờ Mình quên mất rằng ở trong trò chơi Còn có chuyện pháp lực thâm hậu Cho nên có thể vừa nhìn một cái Là bại lộ ngay Quả nhiên là như thế Làm gì có tiểu nhị nào lại có pháp lực thâm hậu như thế Những người chơi gần đó nhìn thấy một màn này Đều dùng mình Thật là tàn nhẫn Nhưng vì hung danh của Đông Phương Gia Tử đã phát tán quá xa, cho nên họ cũng không ai dám đứng ra can ngăn cả. Con mèo đuổi cách con chuột, không đầy mời thuốc, không nhanh không chậm ném ra lôi bích. Mà con chuột thì mỗi khi bị đâm vào trong lưới điện đều bị giật lên mấy cái, sau đó xông qua được. Nhưng chưa được mời thuốc, thì lại một lần nữa bị điện giật. Mông mông, đẳng cấp 27, môn phái. Thủy Nguyệt Cung, bang hội thiên đường Trước vụ trưởng lão Tinh tinh trong vòng mười phút Kể từ khi sự phát hiện Đã đến hiện trường Sau đó tiến hành thần toán Bói cho tiểu nhị Rất đơn giản, đẳng cấp và nhiều thứ của người kia Đều thấp hơn nàng Cho nên chỉ trong vòng 1 phút Nàng đã có thể tính toán rõ tất thảy Tinh tinh Cô gọi người qua bơm máu cho cô ta đi Đồng hoa thấy mông mông kia Đã mất một nửa cột máu cho nên hắn phát tâm tử bi nói tinh tinh nhìn đường hoa người tàn nhẫn người ta người ta là phụ nữ đó người người là hành hạ người ta đến như vậy sao tuy nói là như vậy nhưng cũng rất nhanh kéo một đệ tử của nguyễn nguyệt am ở bang song sư dưới ánh mắt của mọi người tiểu cô nương nguyễn nguyệt am này Từ từ vung tay tỏa từng luồng sáng Vào trên người của mông mông Nhưng mông mông lại không đầm muốn Vậy là nghiến răng quay đầu Kề phi kiếm vào cổ của mình Này đừng có bút máu nữa Các người bút máu nữa ta chết đó Một tiếng lòng ngâm vàng lên Một thanh kiếm màu đen Chém phi kiếm của mông mông thành hai mảnh Sát pha lang trầm mặt Từ trên không hạ xuống Bị dính phải thẳng đường hoa Thì thôi đi Dù sao thì mình cũng không thể nào đê tiện được bằng thằng tiểu tử đường hoa. Nhưng mình chỉ bị đường hoa lừa, chứ không có nghĩa là để cho đám chó con mèo con bắt nạt được. Thời hạn ngụy trang của mông mông đã hết. Trong chốc lát bộ dáng tiểu nhị biến mất, nàng khôi phục lại diện mạo. Y như lúc nàng đi ám sát đường hoa. Đôi mắt đang đẫm lệ, dùng đoạn kiếm gãy chỉ vào yết hầu của mình. Các người, các người đừng ức hiếp ta Các người ức hiếp ta Đồng lõa của cô đâu Tại sao không đến cứu cô Phong Vân Nộ không biết từ bao giờ cũng đã đến Sắc mặt lại khó coi hơn cả sát pha lang Mẹ nói chứ Đánh một đòn đến 9.999 sát thương Đáng thương cho cái túi tiền lép kẹp Lúc đó của Phong Vân Nộ Chỉ còn lại một dũng tiền tiêu vặt Cho nên cũng không thể cứu được tên mạng này đừng đừng có ép ta ta tự sát thật đó ấy rất đáng yêu mời cô đừng có khách khí người rốt cục mông mông cầm đoạn kiếm gãy đâm vào yết hầu của mình đường hoa nhìn mông mông đang ngẩn người Còn tưởng rằng là chút thông minh hóa ra cũng chỉ là một con bé não phẳng không biết là kiếm gãy thì không có lực công kích hay sao đùa với cô khiến ta cảm thấy mất mặt ta đi đây nói đi vậy là đi luôn Phong Vân Nộ cũng thở dài một hơi rồi rời đi, Sát Phá Lang cũng thu kiếm biến mất. Ba người đều là bọn bại hoại. Biết là mình bắt nạt hành hạ cô gái này như vậy đã đủ, chuyện này so với giết cô ta còn khó chịu hơn gấp trăm lần, nhục nhã trước mặt biết bao nhiêu người. Mông Mông thuận tay ném thanh kiếm gãy xuống đất, ôm mặt khóc tức tưởi. Một cô gái, vậy mà bị sỉ nhục đến như thế. Cho dù đã nói ra là mình sẽ tự sát Vậy mà còn không tự sát nổi Cho đến khi Thi Thi Đi vòng qua vỗ vỗ vai của mông mông Thôi Cô không sao Đang yên đang lành Tự nhiên lại chọc vào cái tên đông phương gia tử làm gì Hắn là một tên đê tiện đó Đến cả bốt hắn cũng lừa được người ta mà Thôi Ta mang người đi đến một khách sạn nghỉ ngơi Mông mông thút thít ta Ta chỉ đùa một chút Hắn cũng thật là quá đáng Sỉ nhục ta trước mặt nhiều người như vậy Được rồi đừng có khóc nữa Dù sao thì cũng là cô Đã giết hắn thật mà Thì thì tìm đến Nói với đường Hoa ai Người thật là quá đáng đó Ta quen biết cô ấy từ rất sớm Bản tính của cô ấy không phải là hư hỏng Chỉ là đôi, có đôi chút nghịch ngợm, Thích thì kiếm Kích thích Và phản truyền thống thôi Người đầu có cần phải trước mặt Bao nhiêu người sỉ nhục người ta như vậy Đường hoa gái đầu à, Ta còn đang tính là Độ một tiếng đồng hồ sau Đi đến chỗ hồi sinh Để tiếp tục giật điện của ta tiếp đó Nhưng mà thôi Nếu như cô đã nói vậy thì ta thôi vậy Người Đúng là người là đồ tiện nhân à, Ấy không phải là tiện nhân Đê tiện chứ Lần này thi thi không giấu giếm nữa Lên kẻ ra Trong tay của mông mông có một cái pháp bảo gọi là Lam Cách Quái Y. Pháp bảo này có thể khiến cho những thứ cùng loại với bom hẹn giờ có khả năng gắn vào được những vật môi giới, chẳng hạn như cây bút lông mà đường hoa cầm. Đây chính là vật chứa bom của mông mông. Đường hoa đã nhận cây bút lông rồi, thì ở trong một khoảng cách nhất định, mông mông có thể khởi động cái máy quay thưởng Máy quay thưởng ra con số bao nhiêu thì sẽ thương tổn bấy nhiêu, bất chấp phòng ngự. Pháp bảo này cũng ngon, nhưng mỗi một lần sử dụng thì hao phí linh lực đến cả triệu. Thi Thi phỏng trừng rằng là bình trà kia, khả năng là một triệu linh lực cuối cùng của mông mông. Còn về phần tổ chức thiên đường, Thi Thi nói đó là một bang hội, do ba nam hai nữ xây dựng thành, bang chủ là nam, tên là gì thì không rõ. Năm người này đẳng cấp, không cao, nhưng mỗi một người đều có thủ đoạn riêng. Thi Thi nói rằng sẽ nhắn tin cho bang hội, Là đang an nhàn, đừng có đi kiếm chuyện. Nhưng phỏng chừng với tính cách ngỗ ngược của bang hội kia, thì họ sẽ không có nghe, sẽ có thể chuyển biến khác đi. Đường hoa đối với đám, đám trẻ con nghịch ngợm như thế thì cũng chỉ nhếch mép cười. Một tiếng đồng hồ sau, hắn quả thực lại đi tìm, dùng lưới điện, đánh cho mông mông bay về địa ngục. Nhưng hắn không ngờ được rằng, cái bang hội vốn không có tiếng tăm này. Vì thành công ám sát ba đại cao thủ, cho nên thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Không lâu sau, bởi vì tránh đụng lầm cho nên cấp tốc lớn mạnh, đồng thời cũng bắt đầu khiêu chiến với những bang hội khác. Trường 80 Người và Yêu Quái Hai ngày cuối cùng của sự kiện Lôi Châu thì không ai đi đánh bốt nữa. Tổng hợp lại thì phần lớn người chơi là mất nhiều hơn được. Sau khi kết thúc sự kiện, đường hoa bảo mặc tinh Đi hàm đan chờ mình Còn bản thân mình thì về Thục Sơn Đổi lấy kiếm quyết Sau đó sẽ đi thăm Huy Hoàng Đang bị nhốt 10 ngày Cuối cùng cuối cùng hội họp lại với Mạc Tinh Ở lúc ở hàm đan Thế nhưng không ngờ rằng Lần này đường hoa đành phải cho Mạc Tinh leo cây Thợ mò cống hiến sư môn đầu bảng Tất nhiên là đường hoa Hắn kiếm được 150.000 cống hiến sư môn Tầng kiếm quyết thứ ba là tám ngàn, tầng thứ tư là mười sáu ngàn, thứ năm là ba mươi, thứ sáu là sáu mươi tư, thứ bảy là một trăm hai mươi tám. Lần này đường hoa chỉ có thể đổi lấy bốn bản kiếm quyết, còn dư lại ba mươi ngàn thì để dành đó cộng dồn lần sau. Nhìn được số điểm đồ sộ mỗi tầng một tăng, tất nhiên là đường hoa không hề lãng phí. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tăng toàn bộ kiếm quyết cho tốc hành, Tác dụng của kiếm tuệ thì không lớn, chỉ cần nỗ lực thì đẳng cấp gia tăng nó cũng tăng. Sau khi gia tăng xong, tốc hành của đường hoa đã có 5 tầng, lại được thêm ma kiếm cộng thêm 2 tầng, tức là 140% tốc độ, cộng thêm kỳ môn phi giáp thì cuối cùng tốc độ của đường hoa đã đạt đến mức 400. Ít nhất thì trong số những người hắn biết, hắn coi như là phi công hàng đầu, Người ta vẫn nói thất bại chính kiếp Thì bị phạt rất nhẹ Chẳng hạn như đẳng cấp của huy hoàng là 33 Sẽ bị rớt về cấp 28 Sau đó trong vòng 1 tháng Phải thanh toán 33 kim nguyên bảo Công đức bị trừ quay về 100 điểm Cuối cùng là phải diện bích 10 ngày Ở môn phái Để chữa trị nguyên anh Cái này so với việc thất bại ma kiếp Bị nát hết mọi vật phẩm Đẳng cấp bị đánh tụt về 20 Thì còn nhẹ lắm côn luân nếu như so với thục sơn Thì khí khái hơn nhiều, thế nhưng tiên khí lại ít hơn. Theo lời giới thiệu của NPC, thì lão đại của côn lôn chính là cửu thiên huyền nữ, mà lão đại của Thục Sơn là tam thanh tổ sư. Có vẻ như Thục Sơn cũng có một đoạn cố sự không thể nói ra. Thục Sơn tuyệt đối, tính toán thì phải mạnh hơn côn lôn. Bên Thục Sơn Tùy, một tên đệ tử nào xuất hiện thì đều cũng là thiên tướng chuyển thế. Đời trước đều là thần tiên ở trên thiên cung Có thể ngang hàng với ma tôn ở má giới Mà trụ cột tinh thần của côn lôn Cửu thiên huyền nữ Thì còn chưa đủ nhét kẽ răng cho ma tôn Vừa hạ xuống côn lôn Đường hoa đã bắt đầu để bắt tới Một người Kích động gì Muốn cái gì thì cái đó đến Giả tử Không phải là người cố ý đến giúp ta làm nhiệm vụ chứ Đây chẳng phải là sơn sương vũ của Côn Lôn hay sao? Sau khi nàng quay về Côn Lôn thì nhận được một nhiệm vụ rất khó giải quyết. Trân tướng. Trước có Huy Hoàng ở đây chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ nàng. Thế nhưng bây giờ Huy Hoàng đang phải bế quan mà thực lực cũng đã bị trừ đi một khoảng lớn. Còn hai mươi tên đệ tử còn lại của Côn Lôn thân thủ cũng không có ăn thua. Có điều đối với dạng nhiệm vụ như vậy yêu cầu thân thủ là thứ yếu. Điều quan trọng là phải có đầu óc. Nàng đang định tìm một người nào đó trong số các bằng hữu để giúp. Ai dè lại phát hiện có một tên cao thủ nổi tiếng đê tiện ở ngay trước cửa nhà nàng. Đường Hoa cũng sẽ không cự tuyệt lời đề nghị. Sau khi Sương Vũ biết mục đích đến đây của đường Hoa, thì quyết định chờ thêm một ngày nữa, đợi cho Huy Hoàng xuất quan. Một ngày này Sương Vũ phát huy vai trò chủ nhà, dẫn đường Hoa đi thăm thú Côn Lôn. Sẵn tiện còn giới thiệu hai khu Đại cấm địa của Côn Lôn Một nơi là băng hỏa đài Trong một cái huyệt động Còn chỗ kia là ở Hậu Sơn Hai nơi này bọn trộm vặt không thể vào Bởi vì có cấm chế cao thâm Hoặc là phải có pháp lực đủ Để đè ép cấm chế Nếu không chỉ còn cách Là đi vào làm nhiệm vụ Cái gì? 500 kim Huy Hoàng lắc đầu cầm lấy phi kiếm nhiếp Thiên, gia tử, thanh kiếm này rất thích hợp với ta. Hơn nữa, đích thực là thứ ta đang cần, là kiếm kiếm. Lời cảm ơn ta sẽ không có nói ra, nhưng mà bây giờ ta không có tiền. Chỉ là người cứ cho ta biết, người mua kiếm từ ai, ta phải bù giá chênh lệch cho người ta. Uy hoàng sao lại nói thế? Thanh kiếm này là ta mua của sát pha lang đó. Một là ta không trộm, hai là ta không cướp. Nếu không người cứ hỏi sát pha lang mà xem, có phải Nghe đến thanh kiếm này Thì sẽ cam tâm tình nguyện bán nó cho ta Ừ ra tử Ta chỉ là hỏi thế thôi mà có gì đâu Ta đâu có nghĩ là người cưa trộm cướp của ai Huy Hoàng vút về tiên kiếm Rất sung sướng Thanh kiếm này Hình như là làm riêng cho hắn vậy Thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là kiếm tốc Mà thanh kiếm này về ngoài như có như không Khi ẩn khi hiện Đây quả thực phù hợp với sát chiêu của mình Bởi vậy Huy Hoàng chắc chắn thanh kiếm này tuyệt đối phải là hàng giá trị cao, nhưng có khi có tiền người ta còn chẳng bán. Không thể nào chỉ là 500 kim nguyên bảo đã có thể mua được. Huy Hoàng, người đa nghi quá đó. Thanh kiếm này đúng là gia tử, mua mà đừng có đừng có lo lắng. Đúng rồi đó, thanh kiếm này gia tử dây dưa cả một đêm với sát phan lang, Còn bị sát phá làng giết chết một lần mới mua được đó. Ê, giả tử. Đúng là ta nợ ngươi một cái ân tình rồi. ấy đừng, đừng, đừng, đừng. Ta mà định gây ân tình thì ta đi bán qua tay cho nhất kiếm cầu bài. Người ta không những giàu hơn ngươi mà còn có thế lực hơn ngươi. Ờ, ta sai rồi, ta sai rồi. Chúng ta không nên khách khí. Đúng vậy, chúng ta không nên khách khí. Người hiểu là được. Đúng là hảo kiếm, hảo kiếm. Huy Hoàng tất nhiên là phải đi luyện cấp Ít nhiều gì thì cũng phải quay lên cấp 30. Đường Hoa cũng không nói nhảm với Huy Hoàng nữa. Huy Hoàng càng không khách khí với đường Hoa. Người ta nói quân tử, đại khái chính là hiểu nhau như vậy. Hồi cấp 15, ta làm nhiệm vụ của sư môn. Có đi vào cấm địa băng hỏa đài. Trong đó có một NPC bị đóng băng. Y nhờ ta hỏi thăm về nơi hạ lạc của bảo vật chấn phái quân lôn gọi là vọng thư kiếm lần này quay về môn phái trong lúc vô ý ta nhận nhiệm vụ tra xét chân tướng của quân lôn suýt nữa bị diệt môn từ 9 năm trước trong đó cũng có nhắc tới vọng thư kiếm và hy hòa kiếm nhiệm vụ bảo phải đi đến vào nơi thí luyện của quân lôn vượt qua khảo nghiệm thì mới có được đáp án ở trong một không gian rộng có hơn chục cái cầu thang cuốn tròn Ở trên không trung thì có những hổ lô rượu bay nhảy. Ở giữa những cầu thang có một ông già râu trắng ôm hổ lô, uống rượu, sau đó say ngáy khò khò. Lúc bọn ta thí luyện, cửa ải này gọi là tử. Chỉ cần đánh thức ông già kia là được. Ê, cái này chẳng phải là đơn giản sao? Đường hoa xua tay bắn một tia chớp lên đầu của ông già. Ông già lập tức xoẹt đứng dậy. Đường hoa buông tay xuống, thức rồi đây thầy. Ai thằng nhại danh tìm ta có chuyện gì, nếu không nói được, cho có đạo lý, ta sẽ biến ngươi thành cái hồ lô rượu đó. Lão già quắc mắt cảnh cáo. Xin chào sư công. Sườn vũ lén lau mồ hôi lạnh, sau đó cướp lời. Quả nhiên không phải lão đại nhà mình, thì không cần khách khí, đường hoa này vừa vung tay là đánh tia chớp ngay. Nhưng không thể phủ nhận được phương pháp này rất cụ thể Đơn giản mà hữu hiệu Đệ tử Là muốn đến hỏi thăm về thảm án từ 19 năm trước Cái gì? 19 năm mà Lão già vuốt dâu Ta hỏi các người vài vấn đề đã Nhân và yêu quái Có thể cùng tồn tại không? Ờ cái này thì Thì Sương Vũ nhìn sang đường hoa Bảo ý rằng là đường hoa nói Vậy đầu tiên chúng ta phải biết, quan hệ giữa người và yêu quái là như thế nào? À, yêu quái và nhân loại thì cũng không khác nhau bao nhiêu. Cũng có chỗ tốt chỗ xấu, nhưng bất luận họ tốt hay xấu thì đều có những kỹ năng bầm sinh. Người bình thường rất khó mà vượt qua. Đường Hoa suy nghĩ sau đó nói, cũng chính là một khi những con yêu quái xấu đi giết người thì căn bản là chúng... Dân chúng bình thường sẽ không thể đánh lại được Đúng vậy Nhưng yêu quái tốt yêu quái xấu Thì đối với người tu đạo Chúng ta cũng khó phân Chẳng lẽ người vì tồn tại của yêu quái xấu Mà phản đối chuyện nhân yêu Ở bên nhau hay sao Lão già lắc đầu cười khổ Người thật khiến ta thất vọng Ta tưởng rằng người trong ma đạo Thì phải có ý nghĩ khác biệt Và cải tiến chứ Lão già Là do ông cổ hủ thôi Ông xem chúng ta đi, nếu như ta mà ngược đãi động vật chẳng hạn, thì cảnh sát sẽ đến hỏi thăm ta, đúng không? Thậm chí còn bắt ta. Nhưng nếu như động vật mà ngược đãi nhân loại, thì động vật đó có phải cảnh sát bắt hay không? Nhân và yêu cùng tồn tại ở bên nhau. Không phải là không thể, nhưng tiền đề quan trọng là phe yêu nhất định phải làm được nghĩa vụ và trách nhiệm của bọn họ. Theo như ta biết, thì yêu quái đa số là sống thành bầy đàn, Mà trong bầy đàn thì biết lẫn nhau Trước giờ đều không có chuyện Là quản những bầy đàn khác Hai bên căn bản là không có khái niệm đạo đức chung Thì làm sao có thể ở bên nhau được Chẳng lẽ nhân loại xử lý yêu quái Thì có người để ý tới Còn yêu quái xử lý nhân loại Thì không ai quan tâm Ông già Lẽ nào ông cho rằng như vậy là công bằng sao Sương Vũ gật đầu Đúng rồi Bây giờ nếu như nhân loại làm chuyện xấu có nhân loại quản, thì yêu quái làm chuyện xấu cũng phải có yêu quái quản chứ. Như vậy, thì nhân loại và yêu quái mới có thể được ở bên nhau. Ờ, ờ, ờ, thì coi như là người nói có đạo lý. Ông già nói, nếu như nhân loại và yêu quái khai chiến, mà bạn bè hoặc là người yêu thương của người ở bên phe của yêu quái, người có đánh nhau với họ không? Sương Vũ lau mồ hôi lạnh, vấn đề này cũng thật khó trả lời. Đường hoa không cần nghĩ ngợi, liền đáp. Ta sẽ nói với bên nhân loại, rằng yêu quái đó là bạn của ta, là bà xã của ta. Ai mà xử lý hoạt động đến nàng, thì đừng trách ta hùng tàn. Ta sẽ giết cả nhà người đó. Lão già vừa nghe thấy, thì phun ra một bụng máu cũng không nổi. Vội vàng hít thở hồng hộc. Một hồi lâu sau, lão chấn tĩnh rồi mới nói. Ấy, nếu như nhân loại yêu cầu ngươi phải phân rõ giới tuyến giữa hai bên thì sao? Lão già, đường hoa lắc lắc cái ngón tay. Thực ra là ông không hiểu gì về chính trị cả. Người khỏe như ta đây, nếu như kéo theo một đám bạn cũng khỏe như ta, cùng nhau tạo phản, thì đối với nhân loại sẽ là tổn thất gấp bội. Lẽ nào ông cho rằng người ta sẽ để cho một đứa ốc heo làm lãnh đạo? Rồi tạo ra chiến tranh giữa nhân loại và yêu quái hay sao? Chẳng phải chỉ là một con yêu quái hay sao? Nhắm một mắt, mở một mắt. Cho chúng nó ở với nhau đi. Hạnh phúc hay không là ở chúng nó. Đến lúc đó, chúng nó chọn thì chúng nó chịu. Tội gì mình phải gây chiến tranh giữa nhân loại và yêu quái? Vì giam ba cái thứ còn con. Đúng không? Đúng không? Ai... Các người đó, đúng là một đám lão già tư tưởng cổ hủ Không biết uyển chuyển thời thế gì. Lão già sững sờ mấy giây mới khôi phục được tinh thần. Những lời này của người thanh niên này đều là ngụy biện nhưng nghe lại rất có lý. Lão già gật đầu. Eh, eh, eh, coi như người nói có lý. Tuy ta không đồng ý với cách nhìn nhận của ngươi nhưng cũng không thể nào phản đối ngươi được. Được rồi. Nếu như ngươi muốn vượt qua cửa ải của ta thì rất đơn giản. Bắt hồ lô rượu. Sau 10 phút Ngươi phải bắt đủ số hồ lô rượu Để rót đầy cái lu lớn Ở bên cạnh ta đây Có như vậy Ngươi có thể khởi động pháp trận Tiếp tục bước sang ai tiếp theo Là ai sắc